xin chào mọi người chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện tiến phong truyện kỳ trên youtube nhé và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện huyền giám tiên tộc qua tập số 55 phong xin chào ramvn chào kendo ngọc chào ba phạm nhé chào đức việt đàm ạ tình hình mưa bão rất là căng các anh em miền trung ở bên bắc mình thì đang chỗ ninh bình cũng cũng căng lắm Chào Nguyễn Thành Nam ạ, chào Lộc Võ. Ở Hà Nội thì mình chưa thấy cũng mưa to thôi chứ còn không, không có bị sao cả. Chào Nguyễn Trọng Thành ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Huyền giám tiên tộc Tập 55 Hai người Lý Uyên Giao và Lý Uyên Vân trò chuyện trong viện Sa Ma Lý nhanh chóng lên núi Hắn không dám thực tiếp trực tiếp cưỡi gió bay đi Mà đi bộ trên con đường lát đá Khi gian tiểu viện hiện ra ở trước mắt Hắn ta mới dừng lại Trước cửa viện có hai tên lính canh đứng lặng lẽ Sa Ma Lý với thân hình cao lớn cúi đầu bước vào viện Nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo xám đứng thẳng nhất Nam tử trung niên có bờ vai rộng rãi Tay cầm một thanh kiếm được lau chùi cẩn thận bằng vải thô Lưỡi kiếm lấp lánh những đường vân tinh tế Hàn quang sắc lạnh sa ma người nhìn một lúc rồi quỳ xuống dập đầu nói Tiểu nhân sa ma Bái kiến lão tổ Sa-ma-lí rút cuộc hiểu vì sao đêm hôm đó bầu trời có dao xà, bay múa Vì sao đi ra để làm to chuyện đến như vậy Hắn cúi gầm mặt xuống đất Không dám động đậy trong lòng kinh hãi thầm nghĩ Chúc cơ Hắn đã đạt đến chúc cơ Lý thông nhạy cất tiếng ôn tồn Liếc nhìn Sa Ma lý chậm rãi tra kiếm vào vỏ nói Sa Ma lý Đã lâu không gặp Nghe nói ngựa sơn Việt giống an phận Tô vi tiến bộ rất nhiều đưa tháng sau biến động tại Lý gia bầu không khí trên hồ thu là càng thêm u ám và tĩnh lặng nước hồ phần lặng như gương in bóng những cây sen hồng rực rỡ sương sớm se lạnh đã bắt đầu bao trùm bờ hồ phí xa được lợi nhất núi bờ, bờ bắc im lặng không một tiếng động tường hợp càn cũng lo sợ trước sự trả thù của Ốc tiêu quý và Úc Ngọc Phong nên ẩn náu bờ đông thỉnh thoảng mới xuất hiện Ốc gia đang âm thầm liếm lấp vết thương ở góc tối Nhìn chung bầu không khí lúc này khá là yên bình Ngoại trừ những tàn tích của phương thị Vẫn còn lưu lại dấu vết của trận chiến Cảnh sắc yên bình đến lạ thường Chuyện thế nào rồi? Úc mộ cao ngồi trên vị trí cao nhất trong đại điện Về mặt mệt mỏi Thân sắc phiền muộn Tuy nhiên giọng nói của quán ta lại có một chút nhẹ nhàng Hắn một tay đưa lên chán Tay kia gõ nhẹ lên trước bàn gỗ Ở trên bàn là một phong thư mới được niêm phong Hắn nhìn xuống những người ở bên dưới và hỏi Trường lão Tiêu Âu xác thực đã thân tưởng. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận trước tước đoạt tài sản của bọn hắn với tội danh thông đồng với địch. Sẽ không ai phản đối gì Người bên dưới đáp lời, Úc Mộ Cao lộ vẻ không có kiên nhẫn. Úc Tiêu Âu cũng là một người, hắn nhìn lớn lên từ nhỏ. Bắt đầu, Úc Mộ Cao muốn cho đám người vô dụng này chết thảm hơn một chút tại Lê kính Sơn. Nhưng mà không ngờ phí ra lại phá vỡ trận Ngọc Đình thú nhất, khiến cho Úc Tiêu Âu cũng đã thiệt mạng. Cái chết của nhiều thành viên dòng chính và tu sĩ của Úc gia tại phường thị đã khiến cho địa phương và nội tộc dung chuyển dữ dội. Úc bộ cao lấy cái chết của Úc tiêu Âu với tư cách là trường lão cũ của tộc để trừng phạt các thúc bá và huynh đệ, dọn dẹp nội bộ, loại bỏ những kẻ vô dụng. Nhờ vậy Úc gia từ trên xuống dưới toát lên sức sống mới mẻ chưa từng có. Cũng tốt, không cần phải thuyết phục phụ thân từ bỏ phường thị nữa. Mặc dù mất đi phường thị, Úc bộ cao đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhìn dòng chữ thanh trì ở trên phong thư trong tay hắn ta thẩm nghĩ lão tổ chắc chắn không thể quay về phụ thân cũng đang bế quan tu luyện cuối cùng gia tộc cũng thuộc về tay ta vắng bóng đám ngu ngốc kia mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều ngoài số tài nguyên chè vào trong tay của các thúc báo huynh đệ úc gia còn phải cống nạp cho môn phái và cung phục úc ngọc phong giờ đây hai gánh nặng đó đã được gỡ bỏ úc bộ cao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng hắn biết rằng úc ngọc phong có khả năng cao sẽ chết Hắn không cảm thấy quá buồn vì điều này mà chỉ thở dài. Giả như ta đã loại bỏ những kẻ này cách đây 40 năm Phụ thân và lão tổ cũng không cần phải điên cuồng Lao vào những nghi lễ tế máu Và hội họp vô nghĩa Nếu mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta Đều nghe theo ta Sao ta phải chịu thiệt lớn như vậy Úc bộ cao nhìn xuống những tổ sĩ trẻ tuổi ở bên dưới Lòng tràn đầy tự tin Trước đây Úc Úc gia tuy hùng mạnh Nhưng mà quyền lực lại bị phân chia sâu xé Còn Úc Ngọc Phong bòn rút tài nguyên, Úc Bộ Cao cũng vượt lực cúi đầu nghe lệnh. Giờ đây Úc già tuy không còn lớn mạnh như trước, nhưng mà lại hoàn toàn do Úc Bộ Cao nắm giữ. Hai năm chỉnh đốn, chỉ cần mộ tiên còn ở trên nguyên ô phong, tao hoàn toàn có thể chơi đùa với Lý Nguyền Tuyên và phí giật hoa Úc Bộ Cao từ từ buông tay rời khỏi giấy viết thư. Chăm chú nhìn những dòng chữ ở trong thư, dùng bút son nhẹ nhàng vẽ thêm. Ánh nắng mùa thu ấm áp rực rỡ chiếu xuống trang giấy, phàn chiếu màu đỏ tươi, của mực như máu. Chục năm rồi không về, cũng không có thư từ. Sư tôn từng nói Nam Cương yêu vương thích ăn nguyệt hoa, e rằng đã không còn sống nữa. Sư huynh đã đến hồ, ta sẽ bế quan tu luyện. Trúc cơ đang ở ngay trước mắt. Huyền Phong Huynh Nghe tin tiền bối thông nhai của quý tộc đã đột phá trúc cơ. Quả là đáng mừng. Xin chúc mừng. Lưu Trường Điệt cưỡi gió. Lướt tới một cách ung dung. Nhìn thấy kim canh trường cung tỏa sáng rực rỡ sau đưng huyền phong. Hắn ta hai mắt rực rỡ. Miệng thì chúc mừng nhưng mà trong lòng thì thầm nghĩ. Cung này chính là kim canh. Kiếp trước khi Thanh Trì Tông ra cố trận pháp bị yêu vật tấn công. Ta chỉ thấy vầng hào quang kim sắc chứ không thấy rõ hình dáng của cung. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Phong cười ha ha đáp, "Trường Đệt huynh luôn cập nhật tin tức nhanh nhạy, quả là khách khí quá rồi đấy." Lưu Trường Đệt chỉ mong muốn được chiêm ngưỡng khí thế của Lý Huyền Phong, dĩ nhiên đã là luyện khí thất tầng, hắn ta vừa ngưỡng mộ vừa thán phục, chúc mừng nói. Huyền Phong huynh vẫn chưa đến 30 tuổi sau đã đạt đến luyện khí thất tầng, chỉ e rằng 40-50 năm tuổi liền có thể thử đột phá trúc cơ rồi. Lý Huyền Phong chỉ cười mà không nói. Lông mày nhếch lên một cách sắc bén đắp. Trường Đệt Huyên cũng không chậm chạp. Hôm nay đã là luyện khí lục tầng, chúc cơ cũng có hy vọng rồi. Hai người lẫn nhau khen ngợi. Hoa Thiên Sơn đã hiện ra ở dưới chân. Lý Huyền Phong dẫn Lưu Trường Đệt vào viện. Ở trước mặt họ là một thiếu niên mặc áo đen, bước chân nhẹ nhàng, chắp tay nói. Vạn bối ra mắt tiền bối. Thiếu niên toàn thân áo đen, khuôn mặt đoan chính, mắt hẹp dài, toát lên vẻ hung lệ hắn chính là lý uyên giao lưu trường điệt có thể không nhận ra sắc mặt ngạc nhiên suýt thốt lên giao hùng nhưng mà lại kìm nén lý huyền phong giới thiệu vị này là con trai của huynh trưởng lý huyền tuyên tên là lý uyên giao hiện đang tu luyện trên hoa thiên sơn gặp lại người thiếu niên trước mặt lòng lưu trường điệt vừa bối rối vừa vui mừng như gặp lại bạn cũ hắn vội vàng nở một nụ cười và nói đừng xưng tiền bối ta thích phong độ phi phàm của uyên giao trong đồng vô cùng ấn mộ Chúng ta nên sưng hô ngang hàng, sưng hô ngang hàng. Lý Huyền Phong lộ vẻ mặt hơi khó xử, hắn và Lưu Trường Điệt sưng huynh gọi để, nhưng mà Lưu Trường Điệt lại muốn ngang hàng với Lý Uyên Giao chuyện này chẳng phải là muốn đào lộn thứ bậc hay sao? Sau một lúc im lặng, Lý Uyên Giao mới đến Hoa Thiên Sơn nên càng thêm hoang mang, liên tục nói không dám. Lưu Trường Điệt này thì không được đành nói. Huyền Phong huynh cứ ở đây, ta bảo Uyên Giao huynh riêng tư sưng hô ngang hàng là được. Lý Huyền Phong đành gật đầu truyền âm cho Lý Uyên giáo nói. Lưu Trường Điệt tính tình tốt, trình độ trận pháp cũng cao siêu, chỉ là con người này có phần kỳ quặc, nếu không ảnh hưởng đến đại cục thì cứ theo hắn ta đi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, hạ nhân dâng trả nước lên. Lý Huyền Phong không muốn vòng vo tam quốc đi thẳng vào vấn đề chính. Đào Hữu Trường Điệt, nếu muốn bày trận trên Hoa Thiên Sơn này, sử dụng địa mạch và linh khí ở nơi đây, đại khá có thể tạo ra trận pháp uy lực cỡ nào chứ? Và cần tốn bao nhiêu linh thạch? Liêu Trường Điệt gật đầu đáp, Trước đây vài năm, khi ta bố trí trận Nhật Nghi Huyền Quang ở trên Lê Kính Sơn, đã có dịp quan sát kỹ địa mạch nơi này. Địa mạch Hoa Thiên Sơn thiếu hụt, lại thấp trũng, chứ có thể bố trí trận pháp ngăn cản tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Hắn cười khổ một tiếng, nói tiếp. Ngày xưa ta còn tự tin đinh đinh rằng có thể sánh vai với Vạn Hoa Thiên, nhưng mà giờ đây sau khi nhìn tận mắt Hoa Thiên Sơn, ta mới nhận ra rằng tu vi trận pháp của Vạn Hoa Thiên cao hơn ta nhiều. Nếu là ta bố trí trận pháp trên Hoa Thiên Sơn, nó chưa có thể ngăn cản tu sĩ luyện khí hậu kỳ và chỉ có thể trụ được tối đa một nén hương trước mặt tu sĩ trúc cơ lý huyền phong tính toán trong lòng khoảng cách từ lê kính sơn đến hoa thiên sơn một nén hương đã là quá đủ hắn liền hỏi một nén hương là đủ rồi vậy cần bao nhiêu linh thạch lưu trường điệt thấy lý huyền phong đồng ý lúc này mới gật đầu nói nếu quý tộc không có nhiều trận kỳ chưa có thể dùng trận bàn để bài trận với vạn hoa thiên châu ngọc ở đây điệt trường Trường Điệt xin phép được sử dụng địa hỏa, Trường Điệt xin phép được sử dụng địa tỏa hoa thiên để bố trí trận pháp, ước tính sẽ cần khoảng 5-60 viên linh thạch. Lý Huyền Phong không phải là thiếu niên thiếu kinh nghiệm, đương nhiên hiểu được con số này cao ngất ngưỡng đến mức nào, hắn chỉ nhún mày hỏi: vậy nếu ta chỉ trả 560 viên linh thạch, huynh có thể thu hồi vốn được không? Lưu Trường Điệt nghe vậy liền xua tay chặn lại cười nói. Thằng Thánh mà nói, năm 60 viên linh thạch này chỉ là giá vốn thôi. Ta không mong kiếm lợi từ số tiền này mà là có một số việc muốn nhờ. Lý Huyền Phong chợt hiểu ra gật đầu đắp. huynh cứ nói, nếu ta có thể giúp được thì đương nhiên ta cũng từ chối. Lưu Trường Điệt im lặng một lát sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi khẽ nói. Ta đã dành nhiều năm nghiên cứu trận pháp. Càng đi sâu vào lĩnh vực này thì càng khó khăn trong việc thấu hiểu triệt đề cách vận hành trận pháp và hoa văn trận pháp. Nếu có được một pháp buôn đồng thuật, ta tin rằng mình sẽ có thể đạt đến tiến bộ lớn và tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Đáng tiếc đã ta đã khổ công, tìm kiếm trong nhiều năm, nhưng các vị tiên gia tu hành đều không chịu tiết lộ bí quyết gia truyền của mình, khiến ta không thể nào tiếp cận được. Ta đã nhiều lần đến cửa cầu pháp nhưng đều vô ích. Nếu quý tộc có thể cho ta mượn đồng thuật, dù chỉ là lướt qua cũng được, ta không chỉ có thể bay trận địa hóa, hoa thiên, mà còn có thể bay ra thêm trận pháp khác nữa. Liễu Trường Điệt đương nhiên biết Lý gia có một đồng thuật gọi là Linh Mục Thanh Đồng, kiếp trước hắn đã vô cùng khao khát có được học đó nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có cơ hội giao lưu với Lý gia, hắn liền muốn nhân cơ hội này để cầu xin pháp thuật này. Ồ. Lý Huỳnh Phong bỗng dưng nhớ mày, khiến cho Lưu Trường Điệt thầm kinh hãi. Hắn buông chén trà trong tay xuống, Lý Huỳnh Phong im lặng suy nghĩ. Chẳng lẽ đây lại là một sự trùng hợp sao? Liễu Trường Điệt tuy là kỳ quặc nhưng lại có thiện ý với nhà ta. Trước đây ta không biết rõ nội tình quán, mà trong nhà cũng chỉ có tu sĩ luyện khí nên không dám mời hắn làm khách. Mấy ngày trước ta cũng đã tuyên cùng với tuyên ca tán gẫu về chuyện này, hay là nhân cơ hội này. Nghĩ vậy, Lý Huyền Phong cố ý tỏ ra suy tư, cau mày. thực ta, ra là trùng hợp, nhà ta đúng lúc có một đồng thuật nhưng mà chưa từng có tiền lệ truyền cho người khác truyền cho người ngoài tộc. Là à, trường đệ đột ngột rồi. Lý Trường Đệ cúi đầu ủ rũ, thỉnh tội một tiếng. Lý Huyền Phong nhịn không được bật cười đáp Nhưng mà nếu trường Khanh Huynh Đệ Trường Khanh Huynh đệ thực lòng muốn gia nhập nhà ta Trên danh nghĩa làm khách Khanh cho nhà ta Thì cũng coi như là phá lệ đấy Lời này Là thật hay giả vậy Lưu Trường Điệt mừng rỡ vô cùng Liên tục hỏi Hắn vốn đã muốn lấy lòng Lý ra từ lâu Nếu không sợ bị nghi ngờ của ý đồ xấu Hắn đã sớm hỏi han về việc làm khách Khanh Thấy Lý Huyền Phong gật đầu Hắn vui vẻ nói Tuyệt vời Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Lưu trường đẹp kiếp trước vì đột phá mà cả đời nịnh hót bị người ta quát nạt sỏ. Bị người ta quát nạt, sỏ mó vốn không phải là nhân vật to lớn gì. Lúc này sắp thành khách khanh của nhà họ Lý giọng điệu cũng lập tức trở nên nhiệt tình hỏi. Nghe nói chủ gia đã rời trận bàn từ Ngọc Đình xuân sang Hoa Trung Sơn. Vậy việc sử dụng có thuận tiện hơn hay không? Chính vì việc này mà ta muốn hỏi ý kiến của huynh đệ. Lý Huyền Phong lắc đầu bà hỏi Đại trận trên Ngọc Đình Sơn chỉ phù hợp với tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ. Nhưng mà nếu rời sang Hoa Trung Sơn, thủy lực sẽ chỉ ở mức luyện khí tiền kỳ. Huynh đệ có biết lý do vì sao không? Lưu Trường Đệ tỏ ra tự tin khẳng định. Trận bàn không thể tùy ý đặt đâu cũng có thể thành công. Nếu ta đoán không sai, trận bàn trên Ngọc Đình Sơn được thiết kế dựa vào địa mạch linh cơ của Ngọc Đình Sơn. Khi di chuyển nó sang Hoa Trung Sơn, uy lực của nó đương nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Hắn khoát tay, ra vẻ đạm ra vẻ đảm nhận mọi việc nói. Mấy ngày nữa ta sẽ đến Hoa Trung Sơn để chỉnh lại trận bàn. Hãy yên tâm đi, mọi chuyện sẽ do ta lo liệu. Lý Huyền Phong đương nhiên đến tủ cảm ơn. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Huyền Phong nói. Ta sẽ đập tức báo cáo việc này cho đại nhân. Cháu ta ở lại trấn thủ Hoa Thiên Sơn. Trường Điệt Huynh cứ bàn bạc với Uyên Giao nhé. Lưu Trường Điệt và Lý Huyền Giao đều gật đầu đồng ý. Sau khi chào tạm biệt, Lý Huyền Phong cưỡi gió bài đi. Lý Uyên Giao quay lại hỏi. Tiền bối cần bao nhiêu linh vật và nhân công cho việc này Để ta đi chuẩn bị trước Liêu Trường Điệt nghe vậy mỉm cười Lung túng nói à, Chớ gọi ta là tiền bối uyên giao huynh đệ Ta đã viết ra một danh sách vật tư chi tiết à, Người cứ mua sắm theo đó là được Tiểu nhân Tiểu nhân không dám không tận tâm ma lý tót mồ hôi lạnh Cúi thấp đầu Hai mắt nhìn chằm chằm vào nền đá ở trước mặt trong đầu mơ hồ nhớ lại hai câu gì đó. Lý Thông nhai ngộ vị trí chủ tọa liếc nhìn hắn, mở miệng nói: "Tiến lên đây." Sa Ma Lý vội vàng đứng dậy, tiến đến hai bước. Lý Thông nhai nhìn hắn ta hai lần nhíu mày thầm nghĩ. "Công pháp tự lôi bí nguyên, tuy mạnh, nhưng lại tồn tồn hại tinh nguyên. Sa Ma Lý này ham mê tiểu sắc, lại vì muốn có còn đối dõi, một đêm đều vui vẻ chim đắm trong thú vui sắc dục, xem ra ở sơn Việt hắn ăn nhiều linh vật, sinh cơ ủy oai." Nếu cứ thế này chỉ sợ không sống được quá trăm năm Thế về mặt sợ hãi Và ruột rè của Sa Ma Lý Lý Thông Nhai lại nghĩ đến những năm qua Hắn luôn cần cù chăm chỉ Nên chỉ dặn dò một câu Công pháp của người cần ôn dưỡng nguyên khí Đừng quá lao lực nhau Không biết Sa Ma Lý nghe vào hay không Chỉ thấy hắn khúm núm vâng dạ Lý Thông Nhai nói xong Trong lòng lại nghĩ đến con cháu của mình thầm nghĩ Lấy Sa Ma Lý làm ví dụ Ta cũng nên tìm kiếm một số linh dược Bồi bổ nguyên khí cho Thanh Hồng Lý Thông Nhai luôn hết bực quan tâm đến con cháu của các huynh đệ khác, thậm chí còn yêu ái hơn với con của chính mình. Hắn ghi nhớ kỹ lưỡng việc này trong lòng, rồi lên tiếng nói Con trai trưởng của người đã bắt đầu tu hành ở trên núi, còn lên núi cầu huyền tuyên mong được mang họ Lý. Nay được Lý gia chúng ta thu nhận, tương lai sán lặn. Đợi đến khi hắn đạt đến cảnh giới luyện khí, người sẽ nhường lại vị trí tộc trưởng cho nó rồi lên núi tu hành cho thật tốt. Lý Thông Nhai nói chuyện không chút thỏa hiệp, Sa Ma Lý nghe vậy không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí còn có một chút xúc động và biết ơn. Giữa trúc cơ và luyện khí là một danh giới to lớn, hắn vốn đã quen với việc tuân tuân phục. Từ thuở thiếu thời ở Vu Sơn, các đại Vu thường sử dụng tu sĩ luyện khí làm tay sai. Người Sơn Việt đã quen với việc cúi đầu nghe lệnh. Sa Ma Lý cũng không ngoại lệ, hắn cúi đầu công kính đáp. Cảm ơn ngài, cảm ơn lão tổ. Ừ. Lý Thông Nhai gật đầu hài lòng rồi nói, tốt, cho một Sơn Việt chi chỗ. Đến lúc đó người sẽ là một gian mật Có một gian mật thất yên ổn tu hành Có thể sẽ có chút ủy khuất cho người Tiểu nhân Tiểu nhân nào dám, dám có ý đó chứ Sa ma Lý dù sao đã cai trị Sơn Việt 4 năm năm Sao có thể không hiểu ý đồ của Lý Thông Ngay Bịch một tiếng Hắn quỳ xuống run giọng nói Nếu không có gia chủ, Tiểu nhân đã sớm không biết chết ở xó sình nào của Sơn Việt rồi Hôm nay tu thành cảnh giới luyện khí Cai trị một phương của Sơn Việt Còn có gì mà không thỏa mãn chứ. Việc chuyển ngôi cho con trai là điều đương nhiên. Cũng là vừa vặn tạo điều kiện cho tiểu nhân chuyên tâm tu luyện. Được hưởng linh khí tiền xuân, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Thục Ngài nghe xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm và thanh kiếm trong tay gật đầu nói. Tốt, tiến bộ không ít. Ngựa trên núi thêm vài tháng, trong nhà thu thập yêu vật xong xuôi thì cũng mọi người lên đường, góp sức cho việc lớn. Tiểu nhân hiểu, lôi đi. Sao mà Lý lúc này mới chậm rãi rời khỏi đại điện. Cảm thấy cả sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn mơ, hồ, mơ mơ hồ hồ đi xuống núi. Trong đầu vẫn lờ mờ hiện ra hình ảnh thanh kiếm lấp đánh hàn quang. Mãi lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần lầm vầm. Lý gia Gia chủ đã có tu sĩ trúc cư tỏa chấn. Đây là một đại sự. Ta đã an tâm. Gia chủ là cũng không lo ta làm loạn. Không cần phải lo lắng về việc bị ma quỷ ám sát. Xà lý trên đường lát đá. Trong đầu hiện lên từng khuôn mặt của gia tộc. Họ lý. Từ lý hạng Bình, Lý Thông nhai đến Lý Huyền Phong, Lý Huyền Lĩnh, rồi đến Lý Huyền Tuyên, Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Trong lòng hắn chen lẫn may mắn và cảm thắn. Chỉ vài năm trước, gia chủ chỉ là một khái niệm mơ hồ Thế mà giờ đây ta lại được ngồi trên con thuyền lớn này. Một sai lầm nhỏ. Ta có thể trở thành nô lệ cho người khác, bỏ mạng trong rừng sâu, hoặc có thể trở thành chủ một nước đạt đến cảnh giới luyện khí. Vô số kiếp nạn, muôn vàn toàn tính trong lòng, Cũng không thể sánh bằng một sai lầm nhỏ Giữa dòng chảy vận mệnh của đất trời Mọi thứ đều mong manh và vô nghĩa Hơn 40 năm cuộc đời Samali đã trải qua biết bao thăng trầm Gấp 10 lần người bình thường Bước đi trên con đường núi Hắn càng lúc càng xài bước nhanh hơn Lý thông nhai nhìn Samali cung kính lùi xuống Rồi cầm lấy điên ngọc giản Đọc một hồi Chẳng mấy chốc tiếng bước chân vang lên Lý huyền tuyên vội vã tiến vào đại điện cung kính các tiếng Trọng phụ gọi con sao? Ừ Lý Thông Nhai gật đầu Đặt viên gọc giản xuống tay hỏi Ta bảo con đi dò la tin tức về yêu tô trúc cơ Có tin gì rồi? Lý Thông Nhai vừa giải quyết Trong vụ việc của gia tộc An liền muốn tìm cho Uyên Thanh Mấy bộ lục khí để tu luyện Sau đó hắn ta mới yên tâm Bế quan tu luyện Cách đây vài ngày Ta cũng đã lên núi hỏi hồ ly kia có thể ở Đại La Sơn là lãnh thổ của yêu quái tất cả yêu vật trúc cơ sơ kỳ đều ở trong hang động trên núi thậm chí có cả yêu vật trúc cơ hậu kỳ và đỉnh phong ẩn nóng nếu là đệ tử của Tam Tông thất phái thì cũng thôi đi Lý gia chỉ là một thế gia Việc rất yêu vật này e rằng sẽ gặp rắc rối liên biên thậm chí nếu là hậu duệ của Tử Phủ hay đệ tử bình thường của Tiên Tông cũng phải dè rọc Lý Thông Nhài đành phải sai Lý Huyền Tuyên phái người ra dò la tin tức hôm nay đã được một thời gian rồi Nên hắn triệu tập Lý Huyền Tuyên lên để hỏi han. Vọng Nguyệt Hồ ở phía Nam Đại Lê Sơn và Lê Hạ Quận ở phía Đông có thể loại trừ. Chỉ còn lại Thang Kim Môn ở phía Bắc và Kim Vũ Tông ở phía Tây là còn cơ hội ra tay. Sau khi Lý Thông Nhai hỏi xong, Lý Huyền Tuyên liền chấp tay cùng kính đáp. Trọng Phủ Còn có một số tin thức thu thập vừa rồi. Phía Đông Vọng Nguyệt Hồ là lãnh thổ của Kim Vũ Tông. Cách một quãng Hoàng Vu là một vài gia tộc nhỏ. Chưa từng được nghe nói có yêu vật xuất hiện Tuy nhiên nếu đi về hướng Tây Thì quãng đường sẽ rất xa E rằng không tiện di chuyển Còn về phía Bắc Là địa bàn của Thang Kim Môn Lý Huyền Tuyên dừng lại một chút hạ rộng Hiện nay tình hình địa bàn gần biên giới Của Thang Kim Môn đang rất hỗn loạn Yêu quái hành hình hoành hành khắp nơi, Các thế gia và gia tộc lớn Liên tục tranh giành Thôn tính lãnh thổ Khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn khổ Do vậy khả năng có yêu vật trúc cơ xuất hiện là rất cao còn đã tăng cường nhân thủ để tiếp tục dò xét tình hình. Ồ, nghe những lời này của Lý Huyền Tuyên, Lý Thông Nhại càng thêm quan tâm đến tình hình hỗn loạn ở Thang Kim Môn, hắn hỏi. Có thể điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không? Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp. Hơn 10 năm trước, lão tổ Thang Kim Môn là tu sĩ tử phủ qua đời, khiến cho nguyên khí của Tông Môn tổn thương nặng nề. Để duy trì tồn tại, Thang Kim Môn buộc phải nhập vào Thanh Chỉ Tông. Sau vài năm yên ổn Không hiểu lý do gì mà vị tu sĩ tử phủ cuối cùng của Thang Kimôn cũng mất tích Tổng muốn mất đi nhiều tu sĩ trúc cơ Không có khả năng kiểm soát gia tộc và yêu vật trong lãnh thổ Tình hình càng tiến nên tồi tệ hơn Sau khi chỉ úy qua đời Thậm chí có tin đồn rằng ma tu đã xuất hiện tại đó Lý Thông Nhai im lặng suy tư một hồi Tiếp tục hỏi Các tổng phái khá có phản ứng gì với tình hình này không? Lắc đầu Lý Huyền Tuyên trả lời Chúng ta tin tức không đủ linh thông Chỉ biết rằng Thanh trì Tông dường người đang làm ngư trước tình hình này Và chưa từng cử người đến Thang Kim Môn để can thiệp Còn về các tôn phái khác cũng không có nhiều thông tin Lý Thông Nhai nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói Nhìn tình trạng hỗn loạn của Thang Kim Môn Có thể các tôn phái khác cũng không có ý định can thiệp Tuy nhiên vị tu sĩ tử phủ của Thang Kim Môn có lẽ vẫn còn sống Thang Kim Môn nằm ở Tử Quốc Mà ta từng nghe nói tại Pháp hội tử phủ của Tiêu Sơ Đình Tiền Bối Rằng ở Tử Quốc đã truyền bá Phật giáo ở khắp nơi Đã tranh đấu với rất nhiều đại năng Có lẽ thằng Kim Môn đã gặp phải tai họa Từ đó mà ra Thở dài Lý Huyền Tuyên đáp Chúng ta không có người trong Tông Môn Việc thu thập tin tức gặp nhiều khó khăn Chúng ta cũng đã lớn tuổi Có lẽ nên nhờ chờ thế hệ Hy nguyệt bối thử xem Lý Huyền Tuyên không quá phản đối Việc đệ tử trong nhà gia nhập Thanh chỉ Tông Nhưng mà Lý Thông Nhai Vẫn có chút băn khoăn Tuy nhiên việc gia nhập thanh trì tông mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc nên lý thông nhai cũng đành chấp nhận. Hắn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác nhìn về phía lý huyền tuyên dặn dò. Cứ dò la xem khi cần thiết hãy viết thư cho phí ra phí vọng bạch ở bờ bắc gần thang kim môn hơn và cũng là từng là gia tộc phụ thuộc của thang kim môn nên có thể có tin tức hữu ích. Vâng lý huyền tuyên đáp lời bỗng tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ruồn rộn lý huyền phong nhanh bước vào phòng cõng theo cây cung vàng ống chắp tay nói: thưa nhị bá, lưu trường điệt đã đến hoa thiên sơn để bài trận, tiêu tốn 58 viên linh thạch. nhìn thấy vẻ nghi ngờ của lý thông nhai, lý huyền phong tiếp tục giải thích: trước đây còn cũng đã bàn bạc với tuyên ca, lưu trường điệt đã bậc thầy về trận pháp, nếu có thể mời được hắn về gia tộc thì tốt nhất, còn đã dò hỏi qua, lưu trường điệt muốn trở thành khách khanh của gia tộc chúng ta và lấy một môn bí thuật làm thù lao cho việc bài trận. lý thông nhai chống tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hắn tỏ ra do dự Nhưng mà cũng không muốn trách móc hai vãn bối Vì đã tự quyết định Sau một hồi cân nhắc hắn lên tiếng Lưu Trường Điệt có nhiều bí mật Cũng không biết là chuyện tốt hay là xấu Nhưng mà người này tu vi trận pháp quả thực không thể Chúng ta vẫn cần người này bố trí trận pháp Lý huyền Phong hơi ngập ngừng Đáp Chỉ cần cho cái danh sách Chỉ cần cho cái danh khách khanh Cũng không có gì đáng ngại Lý Thông Nhai vốn cẩn thận Không muốn mạo hiểm Hắn hé miệng định nói ra những tin tức bí mật mà mình biết Nhưng rồi lại đắc đầu. Không sao Chỉ cần hắn dùng huyền cảnh linh thề giữ bí mật Đồng thuật nhà ta hoàn toàn có thể choán ta mượn xem để tham khảo Còn chuyện khách khanh Ta và Tiêu Ung Linh cũng đã vạn trò chuyện qua về người này Qua những gì Tiêu Ung Linh kể Ta nhận thấy hắn có khả năng tính toán phi thường Thường xuyên đi trước người khác một bước để nắm bắt cơ hội Đối với nhiều cơ duyên trường như là cũng khá hiểu biết E rằng không có đơn giản đâu Người này ẩn chứa rất nhiều bí mật Ngay cả sơ đình lão tổ cũng âm thầm theo dõi hắn. Hắn ta tự cho rằng mình hành động bí mật mà không ai phát hiện ra. Nhưng mà có lẽ hắn đã đánh giá cao bản thân rồi. Dù chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi cấp độ thai tức, hắn ta lại sở hữu cái tài năng phi thường trong việc bày trận và phiêu bật khắp nơi. tiêu sơ đình, viên tư, tịch lự, lão, mưu thâm. Làm sao có thể thoát khỏi mắt quán được chứ? Liêu trường đệt dính líu đến những điều kỳ quạc thu nhận hắn vào lúc này e rằng sẽ mang đến tai họa. nghe nói người này nguy hiểm đến vậy, ngay cả tu sĩ tử phủ cũng chuỗi đến lưu trường điện. hai người Huyền Phong và Huyền Tuyên đều hối hận không thôi. Lý Huyền Tuyên kinh ngạc một lúc, Lý Huyền Phong cũng nhướng mày. Lý Huyền Tuyên thở dài. may nhờ trọng phụ chỉ điểm, còn con cháu tự ý quyết định, suýt nữa là gây ra họa lớn. không đến mức đó. Lý Thông Nhai vẫy tay, Lý Huyền Phong thì bối rối đáp. chỉ là con trước đây đã hứa với người này cũng không biết nên từ chối như thế nào. Lý Huyền Phong có biết quản lý gia tộc, không khéo léo như Lý Huyền Tuyên, lại có chút giao tình với Lưu Trường Điện, không tiện thẳng thừng từ chối. Lý Thông Nhai cười lắc đầu đáp: người hãy mang đồng thuật qua đó. nói chuyện với hắn một cách sòng phẳng, cho hắn mượn. nói rằng đây là ý của ta, người chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. nếu hắn có ý tứ sẽ tự biết điều chỉnh, nếu hắn không biết điều cũng không cần phải tiếc. Lý Huyền Phong và Lý Huyền, Huyền Tuyên đã thấy có lý. Vội vàng đáp lời Ai ai cũng nói thúc phụ cho mồn kín đáo Nhưng lại không nhìn thấy cửu thiết linh ung Nhưng lại không nhìn thấy cựu khiếu linh lung tâm Ổn trọng mà không ít Mặc nói không nói ít Mưu trí mà quyết đoán Mới là tài năng phi thường Lý thông nhai lắc đầu vẫy tay cười mắng Đừng có nỉnh hót ở đây Nghe khó chịu lắm, đi làm việc đi Hai huynh đệ đều cười ha ha Cung kính, cáo lui Điểm trận cuối cùng Vết tích của trận địa trên Hoa Thiên Đã được tòa sáng rực rỡ Đại trận trên Hoa Thiên Sơn được xây dựng rất nhanh chóng Nếu không phải vì Vạn Thiên Cầu Thiếu niên mồ côi nhà họ Vạn Đã chết trận tại quận Lê Hạ Đại trận này có thể được xây dựng Còn nhanh hơn nữa Lưu Trần Điệt chỉ huy một nhóm tu sĩ Thái tức khắc họa pháp trận Về mặt đắc chí và hài lòng Nghĩ đến việc sắp rửa được Linh Mục Thanh Đồng Tù vì trận đạo quán tất nhiên sẽ lại thêm một bậc thang mới Trong lòng sung sướng Hắn thầm thở dài nói Đây mới là cuộc sống ta cần Kiếp trước trốn đông trốn tây Phiêu bạt khắp nơi Mặc dù có được công pháp nhưng mà bỏ lỡ thời kỳ trúc cơ tốt nhất Từ lâu đã thu luyện bằng thạp khí Lòng đầy hoang măng Cuối cùng uất không vui Đó là cuộc sống gì chứ Hắn dựa vào ký ức về công pháp kiếp trước Và kinh nghiệm tu luyện trước đây Để nâng cao tư chất của bản thân lên vài cấp bậc Mặc dù không thể đạt được cư duyên to lớn nào Nhưng hắn có thể đổi lấy một lượng lớn Từ nguyên thông qua việc thay người khác khắc họa pháp trận từ đông sang tên Nhờ vậy tu vi quán tiến bộ Như là vụ báo khiến hắn vô cùng vui sướng Liêu trường đẹp đang đắc ý Ngắm nhìn đại trận sắp hoàn thành Linh cờ từ trên rung dưới đan xen nhau một cách tinh về Hắn ta thẩm nghĩ Pháp trận này sắp hoàn thiện Nhờ có sự trợ giúp của lý gia Ta có thể tu thành linh mục thanh đồng Tới lúc đó Ta sẽ tiến đến phường Bắc Từ quốc đang ở trong cảnh hỗn loạn Đây là cơ hội tốt Để ta đục nước béo cò và kiếm chắc một chút lợi ích Đang suy nghĩ lưu Trường Điệt bỗng nhìn thấy một người đàn ông Đang cõng một chiếc cung vàng đáp xuống Người đàn ông đó cầm trong tay gọc giàn Cười nói Trường Điệt huynh Đây là Linh mục Thanh Đồng Ta mang đến cho người đây lưu Trường Điệt mừng rỡ vô cùng Liên tục nói lời cảm tạ Khi tiến lên một bước Hắn nhận thấy về mặt của Lý Huyền Phong có chút tiếc nuối Lý Huyền Phong tiếp tục nói Tiếc rằng lão tổ nhà ta tung tích bất định Ta không nên đạt được với lão tổ Việc này liên quan đến việc gia tộc chưa từng có khách hành Huyền Phong không thể tự ý quyết định Như vậy Các tu tiên Trúc cơ bế quan tu luyện Đều tính bằng năm Lưu trường đệt cũng có thể hiểu được điều này Tuy nhiên hắn không hiểu tại sao Lý Huyền Phong vẫn mang linh mục thanh đồng đến đây Trong lòng hắn đập tức thất vọng và tiếc nuối Hắn nhìn chàm chàm viên ngọc giản Trong tay Lý Huyền Phong và hỏi Đạo hiệu, đây là, à, Lý Huyền Phong mới chợt ngẩng đầu lên đáp, lão tổ nhà ta đi không biết bao giờ mới trở về, không thể đợi đến lúc đó được. Ta mang theo linh buộc thanh đồng đến đây, trước tiên cho đại hữu tu hành tạm thôi. như vậy, như vậy sao được chứ? Lưu Trường Điệt vừa cảm động vừa lo lắng lên tiếng. ai ngờ Lý Huyền Phong lại kéo tay hắn, nhét viên ngọc giàn vào tay, cười ha ha một tiếng và liên tục nói, Trường Điệt vì đại trận nhà ta ngày đêm mà vất vả, đem lại đại trận bố trí đến mức hoàn hảo. Làm sao ta có thể nhẫn tâm để huynh đệ phải chịu thiệt thòi chứ, đã quyết định như vậy rồi, huynh đệ hãy tu luyện thôi." Lý Huyền Phong nói chuyện hùng hồn, nhấc viên ngọc giàn vào tay Lưu Trường Điệt. Lưu Trường Điệt cảnh giác vô thức muốn đổi lại, nhưng hắn lại cảm thấy tay Lý Huyền Phong như kìm sắt, không thể cử động, hai lần cố gắng cũng không nhúc nhích được, mãi đến khi Lý Huyền Phong nhận được, nhận ra mới buông tay. Lưu Trường Điệt vô cùng kinh hãi, thất kinh nói: "Ta không tự giác dùng pháp lực mà vẫn không thể thoát ra được." Đúng là kiếp trước Lý Huỳnh Phong đã khiến cho người ở trong thành khiếp sợ. Lực đạo này không phải là của người thường. Đáng sợ thật đấy. Tiền kiếp Lý Uyên Giao từng nói Lý Huỳnh Phong giỏi dùng cung tên giết yêu. Khi chiến đấu với yêu quái bọn chúng tưởng rằng hắn không thể cạn chiến. Khi bọn yêu hưng phấn vội vàng tấn công hắn sẽ dùng tay bắt lấy và cười lớn. Chỉ cần hai trường là có thể hạ gục một con yêu. Quả nhiên là sự thực. Lý Huyền Phong cũng nhận ra vẻ sợ hãi của Lưu Trường Điệt, liền lên tiếng xin lỗi cười nói: Từ nhỏ Huyền Phong đã có sức mạnh phi thường, không ngờ lại là vô ý khiến nhân đệ Hoàng sợ. Lý Huyền Phong sợ sức mạnh phi thường như, như yêu quái chính là nhờ vào lục khí ban tặng. Tuy nhiên hắn chỉ nói qua loa về để an ủi Lưu Trường Điệt. Khi thấy Lưu Trường Điệt nói không sao không sao, thì Lý Huyền Phong liền cười nói: huynh đệ hay phát thể huyền cảnh linh thể là có thể tu luyện mà. À, tất nhiên rồi đa tả. Sau khi chứng kiến Lưu Trường Đệt thực hiện huyền cảnh linh thể Lý huyền Phong đưa viên ngọc giàn cho anh ta rồi nói Loại đồng thuật này không dễ tu luyện đâu Ngay cả ta cũng chưa luyện thành Sau khi có được nó Trường Đệt huynh cần phải cẩn thận đấy Lưu Trường Đệt vui mừng nhận đến viên ngọc giàn tiếp tục nói à, Không sao không sao hết Lý huyền Phong cũng từng tu luyện loại đồng thuật này Tuy nhiên hắn còn thiếu một loại Linh vật thiên địa Gọi là thanh nguyên linh thủy Khiến cho việc là luyện thành vô cùng khó khăn nhìn thấy vẻ tự tin của Lưu Trường Điệt Lý Huyền Phong thẩm nghĩ lão tổ từng nói rằng lai lịch của người này rất bí ẩn và có nhiều bí mật có lẽ hắn cũng biết cách tìm kiếm thanh nguyên linh thủy ta cần phải chú ý tới hắn Lý Huyền Phong chắp tay nói Trường Điệt huynh sau này khi tu luyện loại đồng thuật này nếu huynh có được bí quyết tu luyện gì khác thì hãy chia sẻ với nhà ta nha ắt chắc có hộ bảo đương nhiên đương nhiên rồi chứ Lưu Trường Điệt cũng không biết mình có thể tu luyện thành công hay không Nhưng miệng thì vẫn hứa, Lý Huỳnh Phong đành chắp tay chào, rồi rời đi. Chỉ một tháng sau, đại trận Hoa Thiên Sơn đã hoàn thành. Lưu Trường Điền đã phục hồi được 7 phần uy lực của đại trận. Địa tỏa Hoa Thiên năm xưa, có thể chống cự lại tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ dư xài. Trận pháp này có thể mượn linh tuyển từ động phủ ở trong Hoa Thiên Sơn, sinh sôi không ngừng, lưu truyền bất định nó có thể chịu được sự vây công của một nhóm tu sĩ luyện khí cấp thấp và thậm chí có thể chống đỡ được tu sĩ trúc cơ ở trong một nén hương. điều này khiến lý huyền phong khá là hài lòng. giải quyết xong việc này, lưu trường đệ vội vã đến hoa trung sơn để sửa đổi trận bản. lý huyền giao tiễn vị đại sư trận pháp này xong, trong lòng cười khổ không thôi và cũng thở phào nhẹ nhõm. người này quả thực đã quá nhiệt tình. ngày ngày lôi kéo ta trò chuyện đông tây nam bắc, mặc dù cô ý muốn kết giao nhưng mà cũng khiến ta khó chịu vô cùng. Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ đen, tùy ý ngồi xếp bằng trên ghế cao nhất, nhấp một ngụm linh tiểu, thở ra một làn hơi ấm. Nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Lý Thanh Hồng từ một bên, hắn lướt mắt nhìn, nói giọng dữ cật: Ta hiếm hoi đến Hoa Thiên Sơn một chuyến, mà Giao ca còn khiến ta nghe những lời ủ rũ. Chỉ sợ khó chịu không phải là người này sao? Tính toán thời gian thì cũng ngày càng gần, hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ ngồi không yên của ngươi. Lý Uyên Giao lúng túng cười một tiếng Không ngờ rằng suy nghĩ của mình đã bị Lý Thanh Hồng Thì nhìn thấu một cách dễ dàng Hắn lắp bắp nói Không biết là nữ từ nào Lý Thanh Hồng cười khúc khích Bưng chén rượu trong tay Dùng đôi môi đỏ mọng nhấp một chút nhưng mà không uống Nói với giọng điệu của một người đàn ông trung niên. Nhà ta có một người con gái Tên là Tiêu Quỳ Loan Nàng ta có phẩm chất và nhan sắc đều thuộc hàng thượng hạng Rất phù hợp để kết đối với Uyên Giao Lý Uyên Giao trừng mắt nhìn Lý Thanh Hồng, thế nàng đang cười khúc khích tức giận nói: "Ngươi thì rảnh không sướng rồi, không biết ta là hiện tại đang lo lắng trong lòng đây." Lý Thanh Hồng nghiêm mặt khẽ cười nói: "Ta nghe nói Tiêu Quy Loan cũng tu vi thay thức cảnh tầng 4 mà, thiên phú thuộc hàng thượng giai, nghe nói phẩm chất và nhan sắc đều thuộc hàng thượng hạng, giao ca còn có gì mà lo? Nhân gian, việc tìm được một người vợ tốt ngoài ba loại này ra, còn có gì mà đáng cân nhắc để?" Lý Uyên Dao thở dài một tiếng đáp: Tù sĩ nào cũng có nhan sắc quá xấu không? Huống chi 80, 100 năm sau đồ bạc răng long, dùng nhan đẹp đến đâu cũng sẽ tàn phai. Trèo ta dung mạo là thứ tầm thường, không đáng để nhắc đến. Lý Uyên Giao uống một ngụm rượu, tiếp tục nói. Còn về thiên phú, quá tốt hay là quá kém đều khiến cho tiên nhân và phàm nhân khác biệt. Hai người gia tộc có thể thế lực ngang nhau là tốt nhất. Lý Uyên Giao hạ tay xuống. Ở trên mặt hiện nên vẻ lo lắng đắp. tao lo lắng nhất chính là... Phẩm hạnh Tiêu Nguyên Tư tiền bối tuy là người trung hậu Nhưng mà phẩm hạnh của Tiêu Quy Loan Ta không rõ Liệu có tốt như lời đồn hay không Lý Thanh Hồng cật đầu suy tư đáp Người lo rằng Tiêu Quy Loan quá lương thiện sao Hay là quá mềm yếu Lý uyên Giao cười khẩy một tiếng đáp Lương thiện thì cũng tốt Ngoan đầu cũng được Chỉ cần không biết xem sắc mặt Không phân biệt rõ thế cục Không hiểu lòng người Ba điều này có một Thì chính là con đường dẫn đến tai họa đấy Lý Thanh Hồng im lặng một hồi, sau một lúc lâu mới gật đầu nói: Giao ca nó có lý nha, chỉ là chỉ là ta có có một điều băn khoăn. Nhìn thấy Lý Uyên Giao nhíu mày, Lý Thanh Hồng lộ vẻ buồn bã và hỏi: Đại ca có thể rõ ràng là mọi thứ đều tốt nhất, vậy sao lại rơi vào kết cục như vậy? Lý Uyên Giao nhắm mắt lại, thở ra một tiếng: Mọi thứ đều xuất chúng. Cũng chỉ vừa đủ để bò lên bàn cờ. Trở thành con cờ trong tay những kẻ mạnh thôi. Những bậc đại năng tử phụ. Lý Thanh Hồng im lặng. Trong lòng của nàng vẫn luôn theo đuổi con đường tu tiên. Mong muốn trường sinh bất lão. Tuy nhiên nàng đã chán ghét với cách làm của những bậc đại năng tử phụ kim đàn. Nàng chỉ im lặng không nói. Nhìn Lý Uyên ra uống rượu tiếp tục nói. Nói vậy thôi. Sau này còn phải xem thế nào. Lý Thanh Hồng gật đầu nhẹ nhàng đáp. Được rồi. Ta muốn nói cho Giao ca. Ta là muốn ngưng tụ một vòng cuối cùng. Lý Uyên Giao lập tức hợp lại, đặt chén rượu mạnh xuống bàn tức giận nói. Chết tiệt, còn uống gì nữa, đi tu luyện đi. Lý Thanh Hồng cười giòn hai tiếng, cáo lui rời khỏi viện thờ, bước đi hai bước trong gió sáng, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt dưới chân núi. Tay thon của nàng nắm chặt cây trường thương trong tay thầm nói. Các huynh đệ tỉ mùi đều cho rằng ta có thiên phú tốt nhất. Sau này ta sẽ là lá chắn cho gia tộc. Tuyệt đối không thể lời biến. Tiêu Gia Tiêu Gia ngày nay là một trong những gia tộc từ phủ tiên tộc. Gia tộc này sở hữu một phần nửa diện tích của Lê Hạ Quận. Được thang kim môn nhượng lại sáu phần chấn phía bắc. Địa bàn không có nhỏ. Tuy nhiên do thanh trì tông đã vơi vét cạn kẹt trong quá khứ. Dân số đã giảm sút rất nhiều. Nhưng mà cũng đủ để nuôi dưỡng con chó phàm tục của Tiêu Gia. Hàm Ưu Sơn đã dãy núi hữu sở hữu địa thế bằng phẳng và tràn đầy linh khí. Sau khi tiêu sơ đình đột phá đến cảnh dưới tử phù, ngọn núi chủ cao nhất hàm yêu phong đã được dành riêng cho ông ta sử dụng. Các tu sĩ trúc cơ khác trong gia tộc lui về tu luyện tại những ngọn núi khác trong dã hàm yêu. nhờ sở hữu nguồn linh khí dồi dào, dã núi hàm yêu có thể cung cấp đầy đủ nhu cầu tu luyện cho các tu sĩ trong gia tộc. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, dãy núi nhấp nhô hiện lên lờ mờ thấp thoáng xa xa đỉnh núi nhỏ, ánh trăng soi rọi xuống khu vườn tạo nên một mảng sáng rực rỡ giữa khung cảnh xung quanh. ở bên trong dinh thự, đèn nến lung linh tô điểm cho không gian thêm phần lộng lẫy. ở chính điện, một thiếu nữ áo xanh ngồi lặng lẽ, khuôn mặt thanh tú không tô son điểm phấn, đôi mày thanh tú như là lá liễu và đôi mắt vượng long lanh toát nên vẻ đẹp thanh tao. ngón tay thon thả, trăng gần cầm bút vẽ lên tấm lụa mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. mọi thứ sắm sửa Để về lý gia chuẩn bị đầy đủ rồi Phần gia tộc cho Có còn dư không Thưa tiểu thư Người hầu bên cạnh cúi đầu đáp Trừ chiến dương sinh lễ Còn đại hơn 10 viên đinh thạch lẻ Không có đủ không Lý gia trọng dụng nhiều chi họ khác Điền, liễu, nhậm, từ, trần Thậm chí còn có chủ mẫu đậu thị Những gia tộc nhỏ này Đều phải chuẩn bị chu đáo Tránh để cho người ta bản tán Bởi mấy mai đinh thạch này Quả thực là hơi thiếu Tiêu gia chuẩn bị cho nàng sinh lễ bốn dị đã rất là phong phú, chỉ là hôn sự này từ trên xuống dưới đều gặp chắc chờ, khiến cho nàng luôn cảm thấy rất căng thẳng. Nàng nhíu mày giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Phụ thân ta, còn nói đến hỏi han gì không? Hay là ông ấy một chút cũng không muốn lấy ra. Người hầu gái gật đầu dè dặt lắc đầu tỏ vẻ tức giận. Không hề có. Phái người đi xuống núi rồi lại nhiều lần, nhưng mà da môn của ông ấy vẫn không thể vào được. Cũng không thể trách ông ấy. Tiêu quỷ đoàn trong táo xanh thút thà. Con bảy suy tư Nàng đắc đầu giọng nói nhẹ nhàng Nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự Con gái gả đi như nước đổ đi Ông ấy tự nhiên không hài lòng rồi Nhưng Lý ra dù sao cũng là một thế gia danh giá Cũng không đến nỗi tệ Người hầu gái lên tiếng Lão gia quyết định cả tiểu thư cho họ lý E rằng khiến cho người ta bàn tán Tiểu quy đoàn khẽ mỉm cười giải thích Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời Tìm một tu sĩ về ở về. Hẳn là sẽ có thêm vài thế lực ủng hộ Nhưng mà nếu ta gả cho một thế gia danh giá Dù không có tình cảm với người ta Hẳn hắn cũng sẽ cảm thấy mất mát Từ đó sinh ra mất mãn Người hậu gái vội vàng im lặng Không dám nói gì thêm Bỗng thấy tiêu quỳ loan Cởi chiếc vòng tay tỏa sáng pháp quang trên cổ tay xuống dạ Chiếc vòng tay này ta đã bắt đầu sử dụng khi tu hành huyền cảnh luôn Có thể tĩnh tâm Hấp thu linh khí Cũng coi như là một món bảo bối Người mang xuống núi tìm người thân tín thế chấp Cũng có thể tiết kiệm thêm một chút linh thạch để bù lại cho chỗ thiếu hụt này. Người hầu rõ ràng có chút lo lắng đáp Tiểu thư, không cần phải như vậy đâu. Bọn họ chỉ là họ ngoại tộc. Họ nên đến định bỡ người mới đúng chứ. Cũng không cần phải quá quan tâm. Tiểu Quỳ Loan đặt vòng ngọc vào trong tay thị nữ giải thích. Lý do có bốn nhánh. Vị trí gia chủ chỉ có một. Kế sách lâu dài cũng có thể xoay quanh vị trí này. Người không cần nghĩ quá nhiều. Nàng ta dừng lại một chút điếc qua những tấm bài vóc trên bàn dặn dò Việc này nhất định không được để gia tộc biết Sinh lẽ gia tộc vốn dĩ là cha nên ra một phần Vì vậy mới có chỗ thiếu hụt này Ông ấy cũng không muốn cho cũng thôi đi Nếu để cho gia tộc biết Ông ấy còn phải bị trách phạt Đến lúc đó gây chuyện lại vô cớ nổi sóng gió Nàng nắm chặt tay thị nữ Giọng nói nhỏ nhẹ Gả vào thế gia là cơ hội hiếm có Hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất nhất định không được để xảy ra chuyện gì khiến cho ta khó xử. Sinh ra là con gái dòng chính, nhưng lại là con thứ, nên Tiêu Quy Loan gặp nhiều bất lợi trong việc lựa chọn hôn nhân. Nếu chọn tu sĩ khác họ trong tộc, tốt nhất cũng chỉ là luyện khí sĩ. Hơn nữa đa phần đã là ngoài ngũ tuần. Tiêu Quy Loan mới 17, 18 tuổi, sao có thể cam tâm chứ? Lý Uyên Dao, người mà Tiêu Quy Loan sắp gả cho, dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, Đã đạt đến tầng thứ 5 ngọc kinh đuân trong cảnh giới thai tức Có tiềm năng đột phá trúc cờ Huống chi tiêu quy đoan lấy thân phận con gái nhà tiêu gia gả đi Cả cả lý gia đều đối xử với lý uyên giao với thái độ tất nhiên sẽ khác Hai trường hợp khác biệt một trời một vực Tiêu quy đoan tự nhiên trân trọng cuộc hôn nhân này vô cùng Vâng Thị nữ kia khẽ đáp Tiêu quy đoan gật đầu Cầm bút mực lên chuẩn bị ghi chép khoản linh thạch Vì phụ thân nàng mà xuất ra Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên rồn rập Khiến cho nàng co mày và lên tiếng hỏi Ai thế Tiểu nhân mang theo mệnh lệnh của tiểu tiêu cửu khánh đại nhân Thầy dư sơn chi mạch đến tặng lễ Tiêu cửu khánh Tiêu cửu đoàn nhú mày suy tư Thị nữ vội vàng tiến đến mở cửa Cho thấy một gã sai vạt quỳ gối ở ngoài sân Không dám bước vào trong Hắn dơ cao tay Ở trong tay được một chiếc hộp gấm nhỏ Cung kính nói Tiểu nhân dâng hạ lễ lên tiểu thư Thị nữ đưa hộp gấm cho Tiêu Quy Loan, nàng nhận lấy ước lượng sơ qua, thế trong đó có khoảng 5-6 viên ninh thạch, nàng mỉm cười và đáp. Người về báo với chủ nhà của người rằng, Quy Loan nhớ hậu lễ này, ghi nhớ hậu lễ này, ta vô cùng cảm kích. Gã sai vặt liên tục không gửi đáp, rồi không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Quy Loan, hắn lùi hai bước, thị nữ tiến lên đóng cửa lại thắc mắc. Tiểu thư, chúng ta vốn không có qua lại với Tiêu cửu Khánh ở Dư Sơn Chi Mạch, sao hắn lại tốt bụng như vậy? Tiêu Quỳ Đoàn khẽ mỉm cười Vẽ một vòng tròn ở trên tấm vải vóc đáp Hắn không phải là muốn lấy lòng ta Hắn đang xem trọng lý ra Hoặc là nói Xem trọng lý uyên giao Mặc dù thông minh lanh đợi Tiêu Quỳ Loan cũng chỉ là một cô gái 17-18 tuổi Khi biết rằng vị hôn phu tương lai của mình được người khác coi trọng Lòng mang không khỏi vui sướng đặt nhấc bút lên Viết một chữ giao lên tấm vải vóc và lầm bậc Dù tốt hay là xấu Hùng hãn hay tàn bảo. miễn không phải là kẻ ngu ngốc. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn, hẹn mọi người tập tiếp theo bộ truyền. Xin chào tất cả anh em ạ.